Cô nằm xuống rồi lại ngồi lên. Tay cầm điện thoại, nửa muốn gọi nhưng bấm số rồi lại thôi. Không ấn nút gọi đi. Cô đang rất giận anh. Giận vì anh làm thế với cô gái kia. Nhưng cô đâu biết cô gái ấy không như cô nghĩ. Đó là em gái của bố già, bố nuôi của Khánh cơ mà. Cô đâu biết lúc cô gái ấy đang nằm trên giường giả bộ say để cố tình cho cô hiểu nhầm Khánh mà thôi. Thành Thành nghĩ Nếu mình giận anh Khánh thì chẳng phải là có lợi cho cô ta quá rồi đó sao? Mình không thể để cô ta đắc ý như vậy được. Nghĩ như vậy trong đầu, Thành Thành như chút bỏ hết được cơn giận dữ, đang làm tâm trí cô quay như trong tróng tre suốt cả tối ngày hôm nay. Ngay sáng ngày mai, cô đoán chắc được rằng dù có thế nào đi chăng nữa, Khánh nhất định sẽ gọi điện cho cô. Có thể anh còn đến thẳng nhà tìm gặp mặt cho bằng được để giải thích cho cô hiểu sự việc tối này. Qua một đêm với hy vọng rằng Khánh sẽ gọi điện hoặc sẽ tới tìm gặp để giải thích rõ ràng việc tối qua, giúp cho Thanh Thanh có được một giấc ngủ ngon. Cô vẫn dành niềm tin tuyệt đối ở nơi anh. Và rồi cuộc điện thoại cô đang mong chờ ấy cũng đã tới. Khi bản nhạc chuông quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh chỗ Thanh Thanh đang nằm, giọng nói quen thuộc bắt đầu vang lên bên tai cô. Nhưng khác với ngày thường là giọng của anh gấp gáp hơn. Thanh Thanh, em đừng cúp máy. Em phải nghe anh nói. Hãy để anh giải thích được không em? Thanh Thanh mỉm cười. Ngay từ lúc thấy số máy của anh hiển thị trên màn hình điện thoại là cô đã thầm tha thứ và hết giận anh rồi. Nhưng cô vẫn trả lời anh bằng giọng như là đang rất giận. Giải thích sao? Được thôi. Vậy anh nói đi nghe xem nào. Khải nghe Thanh thành chấp nhận yêu cầu của anh thì mừng ra mặt. Anh hít vào lồng ngực mình một hơi thật sâu như thể một quả bóng mới vừa được thổi căng phồng lên rồi gấp ngáp nói Những gì em nhìn thấy tối qua tại nhà anh lúc đó chỉ là hiểu nhầm thôi em. Cô gái em thấy lúc ấy là con gái của bố nuôi anh. Tối qua em ấy uống say quá nên anh nên anh mới tiện tay cởi đồ bẩn rồi lại tiện tay anh thay áo cho cô ấy có đúng không? Hay là anh đang muốn nói với em Là như thế Khánh vẫn rất kiên nhẫn giải thích Thanh Thanh Anh biết là em đang rất tức và giận anh nữa Nhưng thật là anh chỉ giúp em ấy thay đổi bẩn ra mà thôi Chứ anh thề là anh không có ý gì khác Tuyệt đối anh không làm ra việc gì có lỗi với em đâu Thanh Thanh Hãy tin anh Được rồi coi như em đã nhận được lời giải thích từ anh Em sẽ suy nghĩ về nó Giờ thì em phải đi ra ngoài có chút việc Em sẽ sớm cho anh một câu trả lời khi em xong việc về nhà. Vậy nhé, em đi đây. Khánh chưa kịp nói thêm gì thì Thanh Thanh đã nhanh tay tắt máy. Anh còn biết làm gì ngoài việc là phải chờ đợi từ cô gái ấy một câu trả lời đây. Rời khỏi nhà, anh tới một quán a nằm trong địa bàn của anh. À không, phải là của Tùng mới đúng. Trong quán lúc này khá vắng, bàn trống còn rất nhiều. Đi nhanh vào trong, Chọn bừa lấy một bàn nằm ngay gần chỗ anh đang đứng. Khanh muốn chơi cho đỡ chán. Còn hơn là hết ngồi rồi lại nằm ở nhà chờ đợi Thanh Thanh gọi điện thoại trả lời. Sẽ rất sốt ruột và anh lại là người không giỏi khoản chờ đợi. Khi bàn tay vừa với lấy chiếc gậy Bia dựng ở tường, phía sau lưng anh vang lên một giọng nói. Mà ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, anh cảm giác được giọng của cô gái vừa nói. Tại sao lại quen thuộc đến thế? Anh chơi một mình thôi sao? Khánh tự hỏi Sao giọng nói của cô ta mình nghe quen vậy chứ? Mình và cô gái này gặp nhau ở đâu rồi hay sao? Tự hỏi như vậy Nhưng anh lại không thể có được câu trả lời Mặc dù đúng là cô gái đang đứng trước mặt anh lúc này Chính là cô gái đã đầu độc anh dùng thứ chất độc giết người kia Vào cái đêm định mệnh đó Cái đêm biến anh thành một kẻ nghiện Một kẻ bị khinh bỉ và coi rẻ trong mắt người khác Khánh lặng người, đôi mắt anh quan sát gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt trong vài phút. Anh cố tìm lại trong trí nhớ. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, thì anh cũng không thể nhớ ra được đã gặp cô ta ở đâu. Khánh trả lời bằng một giọng hời hợt. Đúng rồi, tôi chỉ chơi một mình thôi. Cô không thấy tôi vào quán một mình thôi sao? Cô gái không nói gì, cô ta quay người ra sau. Đưa đôi tay mềm mại. Mịn màng tới phía những chiếc gậy a Đang dựng sát nhau trên tường Và thật nhanh chặn được cho bản thân một chiếc gậy ưng ý Lúc này cô gái mới nở một nụ cười Một nụ cười đẹp dạng người, đẹp như thiên thần Và giọng nói bắt đầu được phát ra đẹp không kém nụ cười vừa rồi Vậy em có thể chơi cùng anh vài bán được không? Coi như là giúp anh giải khuây đi Khánh không muốn bị làm phiền anh cao mải lại rồi từ chối một cách thẳng thừng mà kệ câu trả lời sắp tới đây của anh có làm cho cô gái kia tức giận hay không anh nói phiền cô đi chỗ khác giúp tôi hôm nay tôi không muốn bị làm phiền đâu câu trả lời của Khánh đúng là có làm cho cô gái không hài lòng nụ cười đẹp như tiên sáng trần đó vụt tắt rất nhanh trên đôi môi căng mọng đáng yêu kia và thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng Anh thật không muốn chơi cùng em vài bán thật sao? Chẳng lẽ anh lại hẹp hòi như vậy? Lại trả lời với một cô gái như em đây như vậy sao? Vậy cô nghĩ tôi phải nói gì với cô? Hay là tôi phải cùng cô chơi vài bán a? Sau đó thì đưa cô đi ăn đi chơi rồi đi mua sắm. Tiếp sau đó thì cùng nhau vào khách sạn. Quần nhau trên giường chơi tới khi cả hai thỏa mãn mới thôi à? Bốp! Một cái tát rất mạnh vào mặt của Khánh làm anh hoa mắt. Con gái gì mà đánh mạnh dữ vậy trời? Anh không ngờ phản ứng của cô gái này lại mạnh mẽ tới mức khó tin như vậy. Cô gái nói thẳng vào mặt anh, nhưng giọng điệu lại tỉ lệ nghịch với cảm xúc tức giận trên gương mặt. Anh coi thường người khác quá rồi đấy, còn như hôm nay tôi xui xẻo mà gặp phải anh đi. Rồi anh sẽ phải hối hận vì đã xúc phạm tôi bằng những lời nói giống như là của một gã sở khanh, khốn nạn như vừa rồi. Cô gái nói dứt lời thì hậm hực đặt lại gậy bi a lại vị trí cũ, quay người tính là rời đi, chẳng ngờ Khánh lại gọi giật cô gái lại, nói bằng một giọng đầy miễn cưỡng. "Thôi được rồi, coi như vừa rồi tôi nói hơi quá lời, tôi sai, tôi xin lỗi cô. Để bày tỏ thành ý, tôi sẽ chơi cùng cô vài ván, coi như chuộc lỗi được chưa nào?" Cô gái nghe xong những lời vừa rồi từ Khánh thì ngay lập tức không còn tức giận nữa. Đưa tay tới lấy lại chiếc gậy B. a khi nãy đã chọn. Miệng sinh lại hiện hữu một nụ cười thiên thần. Và cũng từ cái miệng thiên thần ấy. Là một lần nữa giọng nói ngọt ngào lại rót vào tay anh. Vậy mới đúng chứ. Xem ra anh không có làm tôi thất vọng. Tôi thật sự đánh giá anh rất cao đó. Khánh đi tới xếp bóng rồi dùng hai bàn tay. Kèm theo cả hai cánh tay đẩy nhẹ bóng về đúng vị trí trên bàn a Miệng nói nhanh. Đừng nói với tôi những lời vô bổ như vừa rồi nữa đi Tôi đồng ý chơi cùng cô ba ván Là quá ưu ái cho cô rồi đấy Không thành vấn đề Chốt hạ như vậy đi Nếu sau ba ván anh thua tôi Thì thế nào đây Khánh rất tự tin về tay cơ trong bi-a, Đã làm nên tên tuổi của anh Trong giới đam mê bộ môn thể thao này Anh nói với cô gái Tôi sẽ thắng cô cả ba ván Tới lúc đó thì cô hãy để tôi yên Cô gái cười nói lại bằng giọng điệu không có chịu kém hơn. Anh quá tự tin rồi đấy. Anh cứ thắng được tôi như lời anh nói giờ hãy tính đi. Khánh có chút bất ngờ. Anh không nghĩ cô ta có thể đủ tự tin để nói với một tay cơ bia nổi tiếng trong giới như anh đây. Vậy được thôi. Tôi chấp cô cho công bằng. Đỡ mất công tôi mang tiếng là bắt nạt đàn bà phụ nữ. Cô gái bật cười. Anh mạnh mồm lắm. Để tôi cho anh thua một cách tâm phục Thì thôi Vậy nếu anh thua tôi thì sao Nói đi chứ Khánh nói tiếp Tôi mà thua cô à Cô mơ giữa ban ngày hay sao Đừng nói nhiều nữa Bắt đầu đi Vậy là sau khi câu nói cuối cùng từ miệng của Khánh vừa dứt Thì cuộc chiến của anh và cô gái kia Đã chính thức bắt đầu Và cũng từ đây Cuộc đời bắt đầu tiến đến một kỷ niệm buồn Buồn tới mức Mà sau này khi nghĩ lại Nước mắt anh lại rơi xuống một cách vô thức. Sau ba bán đấu, cô gái đặt gậy sữa vào bàn hai tay dơ lên cao. Chiếc áo ngắn cũn được đôi tay đang ăn mừng chiến thắng kia kéo lên để hở ra làn da trắng mịn và trên cổ áo lại hở ra một bộ ngực căng tròn đẫy đà đập thẳng vào đôi mắt của Khánh làm anh không khỏi mất kiểm soát trong ít phút. Trước khi có thể kìm hoãn lại bản năng tự nhiên của một thằng đàn ông bên trong Khỏi sự cám dỗ một cách khó mà có thể chống đỡ nổi. Từ thân hình với đường cong nóng bỏng của cô gái đang ăn mừng chiến thắng trước mặt anh lúc này. Cô gái vừa cười vừa nói với Khánh. Anh thua rồi, thua cả ba ván. Giờ thì sao đây? Khánh không thể tin anh lại để thua cả ba ván PA trước một cô gái như vậy. Anh chán nản, thất vọng về bản thân một cách để tù nhục. Quá nhục. Đúng là quá nhục May là trong quán không có ai ngoài hai người Chứ nếu có ai đó làm chứng Thì không biết gương mặt này Anh có thể mang đi đâu mà xấu nữa không biết Tùy cô Giờ muốn tôi làm gì thì tùy cô quyết định Tôi giờ là bại tướng Dưới tay cô rồi Cô gái nhảy miệng cười Anh phải giúp tôi thực hiện một việc Mà tôi yêu cầu Việc gì? Bảo vệ tôi Thật nực cười tôi và cô không quen biết gì Chỉ thắng được tôi ba ván bia mà muốn tôi phải bảo vệ cô sao? Có hơi quá đáng rồi không đó? Sao? Anh định trở mặt à? Hay anh định mặc vào thay cho cái quần trên người là một cái váy hay sao? Cô Khánh tức điền lên nhưng anh thật nhanh lấy lại bình tĩnh chẳng phải là anh đã thua thua cô ta cả ba ván đấu rồi đó hay sao? Giờ có trách cũng chỉ trách bản thân anh quá kém kém tới mức thua cả một cô gái như vậy Thì còn gì để mà nói được nữa đây? Bảo vệ cô thế nào? Cô gái lại cười với anh một lần nữa. Nụ cười này còn đẹp hơn cả nụ cười mới ít phút trước. Trong cuộc đời anh, có thể nói cô gái này chính là người có nụ cười đẹp nhất mà anh phải thầm khen rằng nếu trên đời này cô ta đứng vị trí số 1 thì tuyệt không có người số 2. Cô gái không còn cười nữa. Cô ta đưa tay đặt nhẹ cái gậy a về vị trí cũ trên tường rồi quay mặt qua nói với Khánh bằng giọng nghiêm túc. Anh đưa tôi tới đầu kín đáo nói chuyện được không? Ở đây nói về chuyện đó không được tiện cho lắm. Nói luôn ở đây không được sao mà phải đi đâu. Anh đang quan tâm tới việc ai đứng sau hại anh. Cho anh hút ma túy đẩy anh vào đường cùng không phải sao. Khánh ngạc nhiên gấp gáp hỏi. Cô biết cả đó là ai hay sao? Cô gái cười nhạt. Đương nhiên là biết rồi, thế nên anh có muốn nghe toàn bộ sự thật hay không đây? Khánh thật không ngờ người có thể nói cho anh biết kẻ đứng sau hại anh, trở thành một con nghiện, lại là một cô gái. Nhưng cô gái này là ai? Tại sao lại biết một việc quan trọng như vậy? Phải chăng là cô ta, chính là cô gái đêm đó đã xuất hiện trước mặt anh tại bàn nhậu và rồi đưa anh tới khách sạn? Khánh không suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh đi nhanh tới quầy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán bia cùng cô gái. Cả hai đến một quán cà phê khá vắng khách. Lúc này khi cả hai ngồi xuống một bàn trống, Khánh mới lên tiếng hỏi. Cô nói cho tôi nghe xem kẻ hại tôi là ai. Nếu tôi nói ra sự thật, anh hứa phải bảo vệ tôi. Anh tuyệt đối không được nuốt lời, anh làm được không? Khánh gật đầu đáp. Tất nhiên rồi, cô cứ thoải mái nói ra sự thật. Nói ra toàn bộ những gì cô biết đi Tôi có thể đảm bảo cô sẽ được an toàn như cô muốn Cô gái hài lòng nói Vậy thì tôi yên tâm rồi Vậy tôi nói cho anh nghe toàn bộ sự thật Tối đó tôi được một gã đàn ông thuê Gã nói cho tôi rất nhiều tiền Nếu việc gã giao cho tôi thành công Và rồi tôi đã nhận lời Và thực hiện theo kế hoạch của gã Là đưa anh vào khách sạn Khánh lúc này đã tức đến mặt anh đỏ lên Bàn tay đưa nhanh tới bóp chặt lấy cổ cô gái Thì ra cô chính là người đã cho tôi hút ma túy hại cả đời tôi Làm tôi mất tất cả Cô gái vẫn rất thản nhiên Mặt không hề tỏ ra sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Khánh Cô gái nói Việc không như anh đang nghĩ đâu Anh phải bình tĩnh lại nghe tôi nói đã Được vậy tôi cho cô một cơ hội để giải thích Giờ thì nói đi Anh bỏ tay ra khỏi cổ tôi được chưa? Anh muốn bóp cổ tôi như vậy sao Khánh thủ tài lại Anh ngồi xuống ghế như cũ Đưa tay lấy cốc nước Trước mặt đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy cốc Cô gái lúc này mới nói Đúng là lúc đó tôi đưa anh vào khách sạn Nhưng tôi lại không nỡ để anh hút thứ thuốc viện chết người đó Không phải cô thì là ai Đúng lúc tôi đang do sự thì hắn xuất hiện Tôi rất sợ nên ngay khi hắn đuổi tôi đi Là lập tức tôi đã rời khỏi đó mà không còn muốn đòi số tiền như thỏa thuận ban đầu nữa. Khánh đang nghĩ tới một người anh hỏi. Có phải là đám người của khoa trọc thuê cô hại tôi đúng không? Đúng. Nhưng người trực tiếp tranh hút thuốc lại không phải là gã mà là... là... Khánh gấp gáp hỏi. Là ai? Nói mau. Tôi chỉ biết là... Một tay anh chị rất nổi tiếng. Tên của hắn là Tùng thì phải. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Giờ tôi nói cho anh biết tất cả Rất có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm Anh phải hứa sẽ bảo vệ tôi an toàn Rời khỏi đây Cô muốn đi đâu Tôi sẽ trực tiếp đưa cô đi Như vậy cô sẽ được an toàn Nghe Khánh nói rằng chính anh sẽ đưa cô Rời khỏi nơi này Cô gái mừng rỡ nói Được vậy thì tốt quá rồi Vậy khi nào anh đưa tôi đi khỏi đây Khánh đứng dậy nói Ngay bây giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi cô muốn Sau đó tôi sẽ trở về giải quyết việc mà cô nói Giải quyết bọn hèn hạ Hại tôi khốn khổ đến mức Không có nhà để về như thế này Cô gái im lặng không nói thêm một lời nào Theo sau khánh ra ngoài xe Cả hai rời khỏi thành phố Nhưng anh không thể ngờ rằng Chuyến đi này anh lại không thể bảo vệ được cô gái đáng thương ấy Và nụ cười thiên thần trên gương mặt xinh đẹp kia Sẽ luôn là nỗi ám ảnh Làm lương tâm anh phải dai dứt suốt cả cuộc đời Khi Khánh và cô gái rời khỏi quán cà phê thì cùng thời gian ấy tại nhà của Tùng bàn nhạc chuông vang lên không ngừng làm cho gã mở mắt ngồi dậy cao mày khó chịu bật điện thoại lên nghe miệng lào bào gắt nói gọi tao có việc gì tao đang ngủ chúng mày không biết hả mà còn dám làm phiền tao anh Tùng ơi không xong rồi sao có chuyện gì bình tĩnh lại nói ngặt tao nghe sao nào một trong bốn gã đàn em của Tùng lúc này đang bám sát xe của Khánh Gấp gáp nói vào điện thoại. Anh Tùng, con bé lần trước trong khách sạn anh nhớ không? Nó đang theo thằng Khánh đi ra ngoại thành rồi. Cái gì? Sao nó lại tìm tới gặp thằng Khánh được vậy? Không phải lần trước anh nói là đuổi con nhỏ đó đi là xong sao? Chết bỏ mẹ rồi. Màu màu giải quyết chúng nó đi. Giải quyết ngay trong ngày hôm nay cho tao. Gã đàn em nét mặt lo lắng. Mắt đảo nhìn đồng bọn một lượt Rồi lại ngập ngừng ít phút mới nói tiếp Anh Tùng Giải quyết hai đứa nó thế nào đây anh Chúng mày theo tao bao lâu rồi Giết cả hai đứa chung nó cho tao Chúng mày thích tai nạn Cướp giết hay thế nào cũng được Nhưng phải cho hai đứa chúng nó chết cho tao Vâng em hiểu rồi Vậy đại ca đợi tin đi Bọn em sẽ gọi lại cho anh khi xong việc Nhanh lên đấy Gã đàn em tắt máy Im lặng ra hiệu cho đồng bọn bằng ánh mắt. Những tên còn lại, thầm hiểu ý khẽ gật đầu rồi kéo khẩu trang lên, chạy đi hết. Chỉ còn đợi lại hai con mắt sắc lạnh nhìn về chiếc ô tô màu trắng trước mặt. Ngồi trong xe ô tô, cô gái quay mặt qua nhìn Khánh nhẹ dặm hỏi anh. Tại sao anh không hỏi tên của tôi? Tôi không quan tâm nên không cần thiết phải biết tên của cô. Cô gái buồn đáp lại câu nói hững hở ấy. Anh nói cũng phải, những cô gái như tôi trong mắt người khác chỉ là... Cô gái nói chưa hết câu thì Khánh cắt ngang bằng một giọng dứt khoát. Im lặng đi. Sao vậy? Chẳng lẽ ngồi trong xe của anh để nói tôi cũng không được phép ư? Không phải, nhưng cô cứ là nhảy như vậy tôi không thể tập trung được, hiểu không? Hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền anh vậy. Khánh thở dài rồi im lặng một lúc thật lâu anh mới hỏi. Cô tên gì? Cô gái thoáng bất ngờ nét mặt tươi tỉnh trở lại Hằng Hằng sao? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 Còn trẻ vậy sao? Phải, còn rất trẻ Nhưng chẳng khác gì đã chết rồi Cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì nữa Khánh quay mặt xa nhìn cô gái Như đang muốn chút bầu tâm sự trong lòng với anh Anh im lặng như không muốn cô gái nói tiếp Nên liền đổi chủ đề Cô về nhà lần này Cố gắng làm lại từ đầu Những việc quá khứ cứ xem như là Một giấc mơ đi vậy Giá mà tôi làm được Như anh nói thì tốt biết mấy Tôi có thể yêu một chàng trai đẹp nào đó mà tôi thích Làm nghề dạy học Mà tôi mơ ước từ những ngày Còn ngồi ghế giảng đường Có gì khó đâu Cô vẫn có thể làm những việc đó mà Cô gái quay mặt sang Nhìn anh mỉm cười nói Nhưng quá muộn rồi Anh Khánh này Tôi muốn nhờ anh một việc được không Việc gì Sao nghe lời cô nói giống như là Anh giúp tôi chuyển số tiền này Vào số tài khoản của em gái tôi được không? Được Mà chuyển bao nhiêu? 2 tỷ Cái gì? Sao nhiều tiền vậy? Đúng là nhiều Đây là số tiền tôi dùng cả mạng sống của mình suốt nhiều năm qua kiếm Không ít đúng không? Đúng ra tôi sẽ dùng số tiền này để làm những gì tôi muốn Nhưng bây giờ chắc là không cần nữa rồi Cô nghĩ đi đâu vậy? Tại sao lại tiêu cực như thế? Mặc kệ tôi đi, anh cho dừng xe lại bên đường, mua giúp tôi chai nước được không? Được chứ, cô có muốn ăn gì không? Không, anh mua giúp tôi chai nước là được rồi, cảm ơn anh. Khánh đỗ xe trước một cửa hàng tiện ích bên đường, anh mở cửa xe đi nhanh vào trong cửa hàng. Bên ngoài xe, cô gái thấy một quyển sổ nhỏ trên xe, đưa tay tới cầm lên mở ra xem, thì nhận ra là sổ ghi chép cá nhân của anh có tất cả những gì cô muốn biết, đặc biệt là số điện thoại của anh. Cô gái nhắn tin vào số máy của Khánh, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Em yêu anh." Trước khi hai chiếc xe máy với bốn tên sát thủ máu lạnh đi tới, một trong bốn tên đưa tay vào túi áo trong, lấy ra ngoài một khẩu súng, rồi nhanh tay hướng vào cái khe cửa mở hé trên xe ô tô mà bóp cò, bắn liên tiếp nhiều phát súng vào trong xe rồi lao vút đi như những bóng ma mới vừa xuất hiện, rồi lại biến mất không một dấu vết. Tiếng súng ấy làm khánh chạy vội ra xe, nhưng đã quá muộn rồi. Hằng đã thay anh hứng chọn những viên đạn đoạt mạng đó. Cô gái ấy vì không muốn anh gặp chuyện mà lừa anh vào cửa hàng tiện ích mua đồ, chưa đầu có khát nước gì đâu. Sau cái chết của hằng, khánh như tự trách bản thân anh quá vô dụng, đến ngay cả một cô gái anh cũng không bảo vệ được. Nếu như Hằng là Thanh Thanh thì cuộc đời anh sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Ở bên cạnh anh không phải là quá nguy hiểm cho Thanh Thanh rồi hay sao? Trước khi giải quyết xong ân oán giang hồ anh không thể để Thanh Thanh gặp phải chuyện giống như Hằng. Chính vì thế anh quyết định sẽ chia tay Thanh Thanh nhưng muốn rằng người con gái anh yêu sẽ được an toàn. 3 tháng sau Tại quán karaoke của Tùng Gã đang say trong men rượu cùng đám anh em hát hò thâu đêm. Gã đứng dậy đưa tay đang cầm ly rượu rơi lên cao hét lớn. Uống! Uống mừng vì từ giờ không còn ai có thể làm cho tao phải bận tâm nữa. Gã đàn em ngồi cạnh cười nham nhở, nói giọng nịnh hót. Đại ca, đợi vài tháng nữa phía công an không điều tra bốn thằng kia, thì coi như mọi việc êm xuôi rồi. Bảo chúng nó trước mắt trốn cho kỹ vào. Tiền thiếu gì thì cứ gọi, tao bơm, tao bơm. Tiếng cười điên dại của Tùng hòa vào tiếng nhạc quá lớn, như khiến người nghe phải nín thở ấy, như biến gã trở thành một con quái vật máu lạnh, không khỏi làm gã đàn em, thầm cảm thấy sợ. Sự ra đi đột ngột của cô gái tên Hằng làm Khánh bất ngờ đến mức anh không tin nổi, mối nguy hiểm luôn cận kề, anh đã quá sợ ý khi để cô gái ấy ở lại xe một mình như vậy. Tin nhắn khánh nhận được trong máy là số của Hằng gửi sang cho anh. Trước khi cô gái ấy gặp nạn. Để rồi sự thật đau lòng khi anh biết rằng Hằng thầm thích anh. Một chàng trai cô mới chỉ gặp gỡ lần đầu vào cái đêm định bệnh ấy. Cái đêm mà cuộc đời anh như đã bước sang một trang mới. Có phải là vẻ bề ngoài đẹp trai của anh. Đã làm cho Hằng rung động. Và rồi chính vì tình yêu mới vừa chống nở đó. Đã làm cô gái ấy bất chấp nguy hiểm của bản thân để đến nói hết sự thật cho anh biết hay không. Khánh đưa hằng tới bệnh viện, nhưng lúc đó anh hoàn toàn bất lực. Anh đâu thể cứu sống được cô gái ấy đâu. Quay trở lại nhà của Thanh Thanh, cô như người mất hồn từ sau lời chê tay đột ngột ấy từ Khánh. Nụ cười đã lâu không còn nở trên gương mặt xinh đẹp của cô. Thay vào đó là nỗi buồn khó mà có thể làm nguôi ngoai đi được. Quang chọc đến gặp Thanh Thanh, Nhưng cô lại chẳng hề để tâm tới gã Chỉ lạnh nhạt nói một câu Anh đến đây làm gì Tôi không muốn bị người khác làm phiền đâu Khoa trọng hiện tại như đang mừng thầm Vì không phải là gã biết tin rằng Khánh đã chia tay với Thanh Thanh rồi hay sao Cho nên gã mới quyết định Tìm đến gặp người con gái trong lòng Vì cho rằng thời điểm này Chính là lúc thích hợp nhất Để theo đuổi cô gái ấy Em còn đang buồn Vì bị thằng ôn đó dường bỏ hay sao Không phải là việc của ai? Không phải là việc của anh sao? Em nói vậy mà nghe được à? Tôi và anh còn nói chuyện với nhau cũng chỉ vì hiện tại anh là con nuôi của bố tôi mà thôi. Anh đâu phải là anh trai ruột của tôi đâu. Tôi thật không thích cái bản mặt đạo đức giả đó của anh đâu. Tốt nhất anh nên biến mất khỏi mắt của tôi đi. Khoa chọc vẫn nham nhở cười dường như là dây thần kinh xấu hổ của gã bị đứt sổi trăng. Nếu gã không còn biết ngại trước những lời nói vừa rồi của Thanh Thanh như vậy. Gã bước tới hai tay ôm chặt lấy Thanh Thanh. Kìa em, em cũng biết anh yêu em mà phải không Thanh Thanh? buông tôi ra, anh đang làm tôi khó chịu đó. Khó chịu gì chứ? Chẳng phải trong căn nhà này, giờ chỉ có hai chúng ta thôi sao? Đâu ai có thể làm phiền chúng ta đâu đúng không nào? Anh định làm gì tôi vậy hả? Bỏ tôi ra, không là tôi hét lên đấy. Khoa chọc càng cười lớn hơn. Hét lên, em cứ hét to lên cho thoải mái đi. bởi ít phút nữa thôi, anh sẽ cho em biết cảm giác sung sướng ấy nó là như thế nào. Đau, anh mau buông tôi ra. Anh không sợ bố tôi biết chuyện này sẽ ba ra thành trăm mảnh hả? Ôi anh sợ quá, vậy em hét to lên đi. Hét to lên để ông ta thấy rồi tới đây cứu em đi. Nói xong Khoa chọc như một kẻ khát tình xiếp chặt lấy cơ thể nóng bỏng của Thanh Thanh cô gái ấy thật chẳng thể ngờ được là gã lại dám có ý định cưỡng bức cô như vậy Thanh Thanh càng cố đẩy khoai trọc ra xa thì đôi tay khỏe mạnh đó của gã lại càng mạnh bạo hơn không ngừng cởi đồ trên cơ thể của cô xuống để hở ra thân hình mịn màng cân đối ấy hắn dùng toàn sức để không chế cô nước mắt Thanh Thanh tràn xuống mặt khi cái thân thể săn chắc đó của gã Đang đè nặng trên người cô Đúng là một tên cầm thú Thành Thành càng la hét Càng trời ngã thậm tệ Thì ngã lại càng làm mạnh bạo hơn Đã cố hết sức để chống trả Nhưng khó quá cho một con nai yếu ớt Rơi vào móng vuốt của con sư tử cái Với cây miệng với một hàm răng sắc nhọn Chỉ chờ cắn chết con mồi của nó Trong thời gian sớm nhất Á, thả ra Dừng lại đi thằng khốn Bố Tào sẽ không tha cho mày đâu Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, cùng với đó là cảm giác tủi nhục khi bản thân cô đã hoàn toàn không thể nào cưỡng lại được cơn khát dục vọng đó của Khoa Trọng mà buông xuôi để gã trả đạp cô, một cách chẳng hề có một chút thương tiếc. Vậy mà cái miệng sở khanh ấy cứ mở mồm ra là yêu cô là thương cô, nhưng hắn chỉ coi cô như một cô gái hạng A mà thôi, không hơn không kém. Khoa Trọng rời khỏi giường để mặc Thanh Thanh nằm đó không một mảnh vải che thân. Cô nằm im khóc thút thít. Giờ đây cô đã bị gã làm nhục như vậy. Mặt mũi đâu mà tiếp tục sống nữa được đây? Chẳng là chết quách đi cho xong. Nhưng cô lại nhớ Khánh. Nghĩ đến anh mà lòng cô thắt lại. Tim đau nhói như có một mũi dao sắc nhọn mới vừa đâm xuyên qua vậy. Khoa chọc ném cả quần áo. Về nơi Thanh Thanh nằm nói giọng hẳn học. Mặc vào đi. Từ giờ em là của anh rồi. Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Thằng tồi. Đừng nói anh như vậy chứ, em xem đi, thằng Khánh nó đâu có cần em, anh mới là người có thể mang lại tất cả cho em đây này. Đồ hẹn hạ, đồ thối thà. Em cứ chửi anh như vậy sao, nhưng mà anh lại thích. Em càng chửi thì anh lại càng thích. đổ điên. Khoa trọng đi tới đưa tay bóp chặt lấy cổ của Thanh Thanh mà gần giọng nói như quát. Không đùa nữa, nếu mày muốn thằng chó nó đó sống thì im mồm mà theo tao đi. Nếu không nghe lời tao, không dám chắc là thằng chó Khánh còn được sống trên đời này đâu đấy. Thành Thành chỉ còn biết khóc, khóc hết nước mắt. Cô mặc lại quần áo rồi nhìn thẳng vào mặt gã, đã vừa trà đạp cơ thể cô, đang đứng ngay trước mặt bằng ánh mắt căm thù. Nếu có thể cô muốn chính tay giết chết kẻ khốn nạn đầy tiện ấy. Khoa chọc đi rồi, gã trở lại quán Bia nơi đám đàn em đang tập trung ở đây rất đông. Thấy gã đi vào quán, một trong số đó đi nhanh tới trước mặt gã nói Đại ca, anh chơi lớn quá, sai người đi xử đẹp cả con nhỏ và thằng Khánh luôn Bọn em phục anh sát đất Khoai chọc há miệng kinh hãi Sao cái gì? Thằng Khánh bị thủ tiêu rồi à? Bao giờ ở đâu vậy? Gã đàn em nhận miệng cười nói Anh chỉ khéo giả vờ Anh sai người thủ tiêu nó, mà giờ tỏ thái độ thế này sao đại ca? Bạn em đều theo anh lâu rồi, anh yên tâm đi. Bạn công an có tới đây thì cậy miệng bạn em cũng không khai ra tên anh đâu. Khoa chọc mặt biến sắc, gã không hề có ý muốn giết Khánh. Bởi nếu giết Khánh thì Thanh Thanh sẽ thủ gã cả đời cho đến chết. Cô gái ấy cũng không bao giờ tha thứ cho gã. Chúng mày nhầm rồi, không phải do tao làm. Nghe khoa chọc nói rằng, việc thủ tiêu Khánh là không phải gã làm. Mấy tên đàn em thấy lạ. Thì dừng chơi tập trung lại xung quanh tò mò. Vậy không phải đại ca muốn nó chết sao? Khoa chọc im lặng thật lâu hắn mới buột miệng nói một câu. Lạ thật, tao đâu có sai người đi thủ tiêu nó. Tao chỉ muốn nó nghiện ngập bê tha mà thôi. Đúng ngay khi khoa chọc mới vừa dứt lời thì Khánh từ ngoài đi vào quán. Thì ra là mày hại tao. Khoa trọng bất ngờ ra mặt trước sự xuất hiện đột ngột của Khánh khi anh đứng ngay trước mặt gã, nhìn thẳng vào gương mặt đang quá đỗi ngạc nhiên đó khánh nói: "Tao không ngờ mày làm vua một vùng mà lại làm ra cái trò đi tiện hèn hạ như vậy." Khoa Trọng nhản miệng cười: "Thì sao? Tao đâu có ép mày chơi thuốc đâu, là mày tự nguyện chơi đó không phải sao?" Khánh tức giận bước tới nắm cổ áo của Khoa Trọng, nhưng anh chưa kịp vung tay lên tặng cho kẻ khốn nạn đó một cú đấm thì bị hai gã đàn em của Khoa Trọng Đẩy mạnh vào người làm anh bước lùi lại phía sau mấy bước chân. Khoa chọc đưa hai tay lên chỉnh lại cổ áo rồi cười nham nhở nói giọng mỉa mai. Vậy hôm nay mày vật thuốc quá nên tìm tới cầu cứu tao đúng không? Mày nằm mơ giữa ban ngày đi, tao cai thuốc lâu rồi. Hôm nay tao tới để trả ân oán cũ mới với mày. Khoa chọc bật cười. Trả ân oán cũ mới một mình mày thôi sao? Khánh chưa kịp nói thì tên đàn em phía sau lưng của khoa trọng mới chạy từ bên ngoài vào run giọng nói vào tai gã Đại ca bên ngoài bỏ nó tập trung đông người lắm cỡ cũng phải hơn trăm mạng chi chẳng ít lần này chúng ta phải nhịn thôi anh chứ giờ có đổ máu chỉ e là chúng ta không ăn được chúng nó đâu anh khoa trọng nghe tên đàn em nói xong thì mặt biến sắc nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt gã cũng vụt tắt vậy mày muốn gì Câu hỏi từ miệng khoa trọc mới vừa dứt thì một vệt sáng lóe lên trước mắt làm gã giật mình không kịp phản ứng. Mà hứng chọn một nhát kiếm chém thẳng từ trên xuống. Mày cho gã là tên đàn em đứng phía sau kịp thời kéo giật khoa chọc lại phía sau nên chỉ bị kiếm chém sượt qua. Để lại trên mặt gã một vết không quá sâu nhưng dài cỡ hơn một con dết chạy từ chán xuống tận bên dưới cằm. Thằng chó mày, mày dám chém tao. Khánh gần giọng nói thẳng vào khoa chọc đang ôm mặt mếu máu. Đây là tao trả lại cho mày những gì đau khổ tao phải chịu trong suốt thời gian tao cai nghiện. Từ giờ mày phải cút khỏi đây. Nơi này từ hôm nay là địa bàn của tao. Nếu còn thấy mày thì đừng mong tao sẽ tha cho lần thứ hai. Cút đi cho tao. Khoa chọc mặc dù đang rất tức giận, nhưng vì vết thương ở mặt khiến hắn không thể gắng chịu đau thêm được nữa mà ngay lập tức cùng đám anh em của gã rời khỏi, chấp nhận sự thật rằng địa bàn của gã sẽ rơi vào tay của Khánh từ đây. Đàn em của Khánh trước đây cùng anh vào sinh ra tử, ngày tin anh chưa chết và còn lập lên một thế lực mới, thì không khỏi vui mừng khó tả được hết bằng lời, kéo nhau về ủng hộ anh hết mình. Chỉ trong vòng 5 ngày, Khánh đã dần chứng tỏ được bản lĩnh, thủ lĩnh của mình Khi anh lần lượt chiếm đóng những địa bàn quan trọng của Hiếu, làm gã phải rút khỏi giới giang hồ tại nơi này một cách tức tưởi. Trong căn biệt thự sang trọng của Tùng, gã ngồi trên ghế sofa nhâm nhi chén rượu, cùng với đó là hai ả gái gọi đang ưỡn ẹo trước mặt. Trong tiếng nhạc quay cuồng trong phòng lúc này, Tùng đang say mê trong tiểu sắc, hai thân hình với đường cong nóng bỏng kia như thể đưa gã vào nơi tiên cảnh nhân gian. Chợt tiếng nhạc im bặt đèn trong phòng được bật sáng bất ngờ, làm hai cô gái đang say theo điệu nhạc rất mạnh kia, phải miễn cưỡng dừng lại như diều đứt dây, rơi tự do xuống mặt đất mà chưa hiểu có chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Lấy quần áo mặc lại vào người, nhận số tiền Tùng mới vừa tiện tay nhét vào áo ngực, cả hai rời khỏi phòng. Bên trong gã đàn ông đứng trước mặt Tùng đang say men rượu lúc này mới nói. Anh Tùng Giờ này mà anh còn uống rượu được nữa sao à? Không uống rượu và chơi gái vậy theo mày ta phải làm gì hả? Anh cứ thế này cái mạng cũng chẳng còn. Long, mày đừng có lão. Thì ra, gã đàn ông trước mặt Tùng là Long, tên đàn em thân tín của gã. Thấy đại ca mình phản ứng như thế, Long liền gấp gáp nói tiếp. Bên thằng Hiếu hai ngày gần đây không biết bọn nào thường xuyên mang người tới phá. Địa bàn của hắn xem ra rơi vào tay đám người kia rồi chẳng biết ngày mai hay là ngày mốt sẽ tới lượt anh đây là bọn chó nào làm hả lòng lạnh lùng đáp còn ai vào đây nữa thằng Khánh ngài lòng nhắc tới cái tên ấy Tùng nghe như bừng tỉnh khỏi men rượu hai mắt gã trợn ngược lên như muốn lòi ra miệng mấp máy cái gì nó vẫn chưa chết xem ra mạng nó lớn lắm đại ca có cần em đích thân đi xử nó không Dùng với tay lấy khăn ướt rồi lau đi mồ hôi mỗi lúc chảy một nhiều trên gương mặt. Định thần lại gã nói. Xử, đương nhiên là phải xử nó rồi. Nó còn sống ngày nào thì tao không sống yên ổn ngày đó. Lòng im lặng suy nghĩ dày lát. Gã mở miệng nói giọng dứt khoát hơn. Em sẽ cho nó chết giống như là một vụ tai nạn giao thông vậy. Tùy mày, muốn xử nó thế nào cũng được hết. Vậy thì đại ca đành chịu khó ngồi chờ tin vui của thằng em vậy. Khánh đã chiếm được toàn bộ địa bàn của Hiếu. Giờ đây trong tay anh là cả một thế lực anh em đông đảo. Luật lệ giờ đây dưới tay của anh như thể đã hoàn toàn được thay đổi. Giống như mới vừa mang lên mình một bộ mặt mới. Đám anh em không còn những ngày tháng chém giết nữa. Thay vào đó là sự bình yên kéo dài mãi mãi. Khánh đi tới đâu, vùng đất ấy không còn cướp bóc, không còn căng băng đảng, không còn ma túy. Đám dũng đói cũng phải cuốn gói dặn đi nơi khác vì bị đám anh em của Khánh kéo nhau sang đàn áp chẳng nương tay. Vậy là cái địa bàn chỉ vòn vẹn một phần tư trong tay Khánh của dũng đói. Giờ đây cũng đã nằm gọn trong tay và danh tiếng của Khánh cũng lên như diều gặp gió. Vàng danh giang hồ gần xa. Ai nghe thấy tên anh cũng đều phải kính nể vài phần. Thành Thành muốn tìm đến cái chết nhưng đúng lúc cô nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì Khánh lại kịp thời xuất hiện. Anh lập tức đưa cô đến bệnh viện, cho dù vết thương do dao gây ra ấy có nặng đến đâu, thì với lòng quyết tâm sẽ cứu được người con gái mình yêu trong anh, cuối cùng cũng được đáp trả lại, bằng mạng sống của Thanh Thanh, vừa được anh giành lại từ tay thần chết. Không biết Thanh Thanh hồn mề bao lâu sau cả phẫu thuật, khi cô gái ấy tỉnh lại, người đầu tiên đôi mắt ấy nhìn thấy lại chính là Khánh. Người đã chia tay với cô vừa mới đây thôi, lúc này khi cô tuyệt vọng nhất thì anh lại tới bên cô như vậy, có phải là anh thương hại cô không đây, nhưng anh đâu có biết được rằng khoa trọng đã làm những gì. Khánh gục đầu ngủ quên trên người cô, bàn tay mềm mại ấm áp của Thanh Thanh khẽ chạm nhẹ lên gương mặt đã mấy ngày qua thức đêm trông chừng cô tại phòng bệnh. Anh ơi, em có lỗi với anh. Câu nói ấy như thể đã lọt vào được tới đôi tai của Khánh, làm anh bừng tỉnh, ngồi thẳng người dậy. Thành Thành vội vàng quay mặt đi, như muốn giấu đi những giọt nước mắt, còn vương lại trên đôi mắt phiền muộn ấy. Nhưng đôi mắt ấy đâu qua được ánh mắt vừa mới kịp nhìn thấy từ nơi anh. Khánh hỏi bằng giọng lo lắng. Thành Thành, tại sao em lại dạy dột như vậy? Có gì em phải nói cho anh biết chứ? Nói cho anh biết ư? Chẳng phải là anh đã bỏ rơi em rồi đó thôi. Tại sao anh không để cho em chết đi, còn cứu em làm gì nữa? Ngốc lắm, anh không muốn thấy em chết, vì thế mà anh mới phải cứu em cho bằng được. Tại sao chứ? Tại vì anh thương hại em, nghĩ em vì quá yêu anh, nên khi anh nói chia tay, em sẽ đau buồn, rồi là không muốn sống nữa. Có đúng anh đang nghĩ như vậy về em đúng không? Thật nhanh đưa tay tới, nắm nhẹ lấy bàn tay thanh thanh. Khánh dịu dàng nói Không đúng, không phải như em đang nghĩ đâu Anh không có thương hại em Chỉ là... là sao? Anh còn không nói đi Chỉ là anh còn quá yêu em Anh không muốn mất em Thành Thành mừng tới mức Cô lao tới ôm chặt lấy anh Nước mắt cứ vậy mà tràn ra Không kìm lại được nữa Cô khóc vì cô không biết phải nói với anh thế nào Về việc làm của khoa chọc đây Nhưng nghĩ sau cùng Cô cũng không đủ can đảm để nói ra giờ chỉ còn biết im lặng mà khóc thút thít trong vòng tay anh thôi. Thành Thành thì thầm, anh hứa đi, từ giờ đừng bao giờ rời xa em nữa được không? Được, được chứ, anh hứa với em mà. Em đến đi, đừng khóc nữa. Lần trở lại này Khánh làm tất cả những gì anh có thể để đòi lại những gì anh đã mất trong suốt thời gian anh rơi vào hoàn cảnh của một con nghiện. Khó khăn vất vả lúc đó đã làm nên anh của hiện tại. Một con người mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều. Khoa Trọc mang mối thủ với Khánh đến gặp ông Tú. Nhìn thấy mặt con nuôi bị thương, ông liền hỏi. Mặt mày bị sao vậy? Thằng Khánh nói chém con đó bố nuôi. Bố phải đòi lại công bằng cho con. Giờ địa bàn của con cũng bị nó chiếm rồi. Khoa trọng ngỡ tưởng rằng ông Tú nghe xong sẽ nổi giận mà chừng trị Khánh. Nào ngờ ông nói một câu khiến gã đứng hình, không mở miệng nói được thêm một lời nào nữa. Mày bị thế là còn nhẹ đấy. Tao đã nhiều lần dặn mày rồi. Mà mày đâu có chịu nghe tao. Địa bàn của mày mày còn không giữ nổi. Thì còn làm ăn được gì nữa. Coi như số mày không gặp may đi. Khoa chọc đứng dậy. Gã quay mặt rời đi đến một câu chào cũng không thèm mở miệng. Rồi khỏi nhà ông Tú gã hạ quyết tâm. Đây sẽ là lần cuối cùng đặt chân tới nơi này. Bên trong nhà. Ông Tú gọi điện thoại cho một người thân tín của ông đã nhiều năm tên Đạt. Phải mất hơn 10 phút gọi liên tục thì người tên Đạt lúc này mới nhấc máy. Nghe giọng điệu thì mới vừa ngủ dậy. Anh Tú hả? Gọi em có việc gì vậy anh? Xin lỗi đã để ông anh phải gọi mấy cuộc điện thoại mới được thằng em đấy nhấc máy. Có gì mà phải xin lỗi? Đêm qua cậu lại uống rượu say nữa hả? Vâng, anh còn lạ gì thằng em nữa? Mà anh chưa nói anh gọi em có việc gì. Ông Tú im lặng giây lát. Suy nghĩ gì đó trong đầu rồi mới nói. Cậu đến gặp tôi bàn chút việc được không? Đạt cười. Anh nói gì vậy kìa. Tất nhiên là được rồi. Vậy thì thằng em tới đó ngay. Không vội không vội đâu. Cậu cứ từ từ thông thả thôi. Ok em biết rồi. Hai phút nữa là em trình diện trước mặt anh. Vậy tôi đợi cậu. Ông Tú đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong ông về phòng khách, thay đồ rồi trở lại phòng khách ngồi đợi thêm 5 phút thì Đạt vừa hay tới nơi. Đạt theo sau người giúp việc của gia đình ông Tú tới phòng khách. Thấy ông ngồi đây đợi từ trước rồi nên đi nhanh tới cười vui vẻ nói. Anh Tú em tới rồi đây. Anh có việc gì cần thằng em giúp thì anh nói mau đi. Đợt này không có việc gì làm em ngứa tay ngứa chân quá rồi. Ông Tú mỉm cười hài lòng. Đúng là cậu không làm tôi thất vọng. Chẳng trách trong đám anh em của chúng ta khi xưa. Tôi chỉ đề cao có một mình cậu. Đạt xua xua tay nói. Ấy anh Tú anh đừng nói vậy. Em thì có là gì đâu so với đám anh em chúng ta trước đây. Chỉ tiếc là một số anh em bị bệnh mà qua đời sớm quá. Nên giờ tính ra còn lại chẳng mấy người. Ông Tú đợi bà giúp việc vừa bưng khai trà mới pha tới. đặt xuống mặt bàn quay lưng rời đi. Lúc này ông mới nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu thay tôi giải quyết một người. Cậu yên tâm. Vé máy bay tôi đã chuẩn bị cho cậu cả rồi. Tiền cũng sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của cậu khi xong việc. Tới nơi ngay khi xuống máy bay, tôi đã bố trí người của tôi đón và đưa cậu đến một căn nhà mà tôi mới mua bên đó. Đạt cười sảng khoái. Anh Tú thật là luôn chu đáo như vậy. Thế con mồi lần này anh muốn em giải quyết là ai đây? Ông Tú đưa ra trước mặt của gã tên Đạt kia một bức ảnh Mà ngay khi nhìn vào bức ảnh đó, Đạt đã phải thầm cảm thấy quá kinh ngạc. Không phải là người ông Tú muốn gã xử lý chính là bạn trai của Thanh Thanh, con gái ông ta hay sao? Đạt run giọng hỏi. Anh Tú, cậu trai này không biết có phải là bạn trai của con gái anh không vậy? Ông Tú thở dài gật đầu đáp. Nó từng là bạn trai của con gái tôi, nhưng mấy tháng trước chúng nó chia tay rồi. Hơn nữa, mới vừa đây nó chiếm địa bàn của thằng Khoa rồi. Nếu không thể dùng nó được thì phải xử lý nó thôi Kẹo sau này phải đêm dài lắm mộc Nếu không theo tôi Thì có giữ lại bên cạnh Thì cũng chỉ là đồ bỏ Đạt do dự một lúc rồi mới nói Em chỉ sợ Nếu con gái anh vẫn còn tình cảm với thằng đó Thì tội cho con bé quá Ông Tú mặt trở nên nghiêm túc hơn nói Cậu cứ làm theo lời tôi nói Việc con gái tôi Thì tôi tự biết cách nói với nó Mà cậu lo xa quá rồi Cậu âm thầm ra tay, rời chuồn nhẹ, thì làm sao mà con bé biết được? Đạt nghe ông Tú nói xong thì im lặng không có nói tiếp nữa. Biết tính của ông Tú như vậy rồi, dù cho có cản cũng không thể cản nổi, nên đành miễn cưỡng nhận lời mặc dù bản thân cảm thấy có lỗi với Thanh Thành rất nhiều. Khánh không ngừng mở rộng địa bàn, anh em khắp nơi về dưới tay anh, mỗi ngày lại tăng lên trông thấy. Nhưng thay vì để anh em lao vào những vụ ẩu đả chém giết, thì ngược lại anh lại tạo điều kiện cho anh em của mình một công việc có mức thu nhập ổn định tại nhà hàng do anh mở ra. Tùng đứng ngồi không yên, gã lo lắng khi địa bàn trong tay Khánh. Ngày một được mở rộng, cùng với đó là Khánh trở nên nổi tiếng với sức ảnh hưởng quá lớn. Lo sợ Khánh sẽ động tới miếng cơm của mình, Tùng lập tức họp bàn với một số đàn em thân tín, về kế hoạch sẽ một lần nữa thủ tiêu Khánh và lần hành động này gã đặt ra tiêu chí chỉ được thành công chứ không được thất bại Khánh ngày ngày bận rộn với công việc tại nhà hàng nên không có để tâm tới hai người anh đã từng là một nhà ấy đến chính bản thân anh cũng không thể ngờ anh đang là mục tiêu của những kẻ đông thuê chém mướn chỉ cần có tiền mà xuống tay không có một chút gọi là tình người ấy 7 ngày sau Tại buổi lễ khai trương nhà hàng mới, khách được mời tới dự hầu hết đều là chỗ thân quen lâu năm với Khánh. Trong buổi tiệc tưng bừng nhộn nhịp ấy, có mặt một số vị khách không mời mà tự tìm tới đây với một mục đích duy nhất là chờ đợi thời cơ thích hợp đoạt lên mạng Khánh và rồi cao chạy xa bay rời khỏi đất nước này với những tấm vé máy bay đã được chuẩn bị từ trước trong tay. Đạt cũng có mặt tại đây. Gã ngồi khuất mặt sau một bàn ở cách xa sân khấu Nơi mà chỉ ít phút sắp tới đây Khánh sẽ lên đứng trên đó để phát biểu Đó cũng chính là lúc khẩu súng đang nằm im ở thắt lưng của gã Sẽ được lấy ra một cách âm thầm Và hướng tới anh mà nổ súng Và nhiệm vụ của gã sẽ hoàn thành một cách quá hoàn hảo Cùng thời điểm gã đạt đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình Bất ngờ xảy ra khi Thanh Thanh mới vừa đến đây trên một chiếc xe ô tô và đỗ lại ngay sảnh chính của nhà hàng. Cô bước xuống khỏi xe và dạo bước thẳng vào trong, nơi cô muốn đến chính là bàn tiệc nơi Khánh đang ngồi. Đúng ra Thành Thành phải có mặt tại đây từ sớm, nhưng do một số việc cá nhân, Thành ra không thể có mặt đúng giờ. Khi Khánh bắt đầu đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, anh quay người đi đến bục sân khấu, thì cũng là lúc Đạt đưa tay tới khẽ cầm lấy khẩu súng lục. Hắn giấu ở thắt lưng phía trong lớp áo khoác mỏng, và đôi mắt sắc lạnh của gã quét một lượt khắp các bàn tiệc và nhận ra toàn bộ khách mời có mặt tại đây, đều đang hướng mắt về Khánh khi anh bắt đầu đọc bài phát biểu của mình. Đạt không thể để mất một cơ hội quá tốt để ra tay, gã đứng dậy, tay cầm chặt khẩu súng và rồi đưa ra phía trước cũng là lúc khách mời đồng loạt vỗ tay, tạo ra một bầu không khí vô cùng sôi động. Nhưng Đạt thì không thể nổ súng vì đúng lúc này Thanh Thanh đang đi lên sân khấu, lặng lẽ đứng cạnh bên Khánh. Còn bé tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng phải là anh Tú nói nó và thằng Khánh chia tay nhau rồi sao? Đạt không dám nổ súng vì gã sợ nếu chẳng may viên đạn bay ra khỏi nòng súng mà bay lạc hướng thì người bị thương lại chính là Thanh Thanh. Nếu như việc đó xảy ra thì cả đời này gã sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được nữa. Đạt buộc phải miễn cưỡng thu súng lại cất vào vị trí cũ đứng dậy âm thầm rời khỏi bàn tiệc mà không hề để ai chú ý đến. Nhưng khi ra tới sảnh ngoài Đạt va phải hai gã đàn em của Tùng lúc này vừa đi vào tới sảnh chính của nhà hàng tránh sang một bên nhường đường Đạt như thầm hiểu rằng hai tên này đến đây không có dụng ý tốt. Đạt lấy nhanh một điếu thuốc cuối cùng còn sót lại ra tay và châm lửa hút thật nhanh vài hơi Làn khói trắng từ miệng thở ra ngoài phảng phất trong gió chưa kịp tan trong không khí thì gã đã ném tiếu thuốc xuống đất rồi lập tức đi vào trong Khánh đang phát biểu trước toàn thể khách mời thì bất ngờ anh bị kéo đi bởi một gã đàn ông mà anh không hề quen biết Thành Thành thấy lạ cũng liền chạy theo phía sau khi cả ba vào bên trong một gian phòng nằm phía cuối hành lang lúc này đạt mới bỏ tay ra khỏi cánh tay của Khánh gã nói với Khánh mày phải lập tức rời khỏi đây. Khánh ngạc nhiên lắm, anh hỏi lại, tại sao chứ? Hôm nay nhà hàng của tôi khai trương, tại sao tôi lại phải rời khỏi đây? Mà ông là ai vậy? Đàn giao dự một lúc rồi cũng mở miệng, mặc dù biết nói ra quả là một việc không hề dễ dàng gì. Tôi được bố của cô Thanh Thanh đây thuê tới để lấy mạng của anh. Thành Thành hét lên, sao cơ? Ông nói là ông được bố tôi thuê tới đây để giết anh Khánh ư? Không thể nào. Bố tôi tuyệt đối không làm như vậy đâu, chắc hẳn là ông nhầm bố tôi với người khác rồi, ông nói dối tôi không tin đâu. Đạt lắc đầu thở dài nói, nếu hôm nay cô không có mặt ở đây thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ lâu rồi. Thành Thành tướng im hoàn toàn không thể mở miệng nói được nữa, cô không thể ngờ được rằng bố của cô lại là một người độc ác đến mức muốn giết hại chính con rể tương lai của mình như vậy. Ánh mắt của cô nhìn về Khánh như muốn nói với anh rằng em xin lỗi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu của cô mà thôi. Chưa nào cô có thể mở miệng nói ra được với anh câu nói ấy. Khánh như đã thầm hiểu Thanh Thanh muốn nói gì với anh. Khẽ gật đầu với cô gái ấy. Em không cần phải nói gì cả. Anh hiểu em muốn nói gì mà. Chắc bố em hiểu nhầm anh vụ của thằng Khoa thôi. Thanh Thanh ấp úng nói. Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Hay là chúng mình về gặp bố em được không? Có thể là bố chưa biết chúng ta quay lại với nhau. Bố cứ nghĩ là chúng ta chia tay rồi đó thôi. Đạt nói vào. Đúng đó, cô Thanh Thanh đây nói đúng. Rất có thể anh Tú nghĩ hai cô cậu đây chia tay rồi, nên mới làm như vậy. Khánh nhìn người đàn ông tên Đạt trước mặt nói một câu cảm ơn rất có thiện trí. Mặc dù là nửa giờ đồng hồ trước ông ta còn muốn cướp đi mạng sống của anh. Cảm ơn ông đã tha cái mạng này của tôi. Đạt thở hát ra một hơi gấp gáp. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói với tôi những lời đó. Bây giờ việc cần làm là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng lúc ấy có một nam nhân viên nhà hàng đi nhanh qua. Khánh đi nhanh theo miệng gọi lớn giận anh ta lại. Anh ơi cho tôi hỏi một câu với. Nam nhân viên nghe thấy liền quay lại đứng trước mặt Khánh. Ngơ ngác hỏi. Ủa anh Khánh đây mà. Anh cần gì sao? Cậu cho tôi hỏi, nhà hàng có cửa sau không vậy? Có chứ, em nghĩ là anh biết rồi chứ, thôi được rồi, để em đưa anh đi. Cả ba người lập tức theo sau nam nhân viên đi trước dẫn đường, không mất quá nhiều thời gian, đã đứng trước cửa sau của nhà hàng hiện tại, đang trong tình trạng đóng kín và khóa lại cẩn thận. Đến rồi anh Khánh, nhưng khóa mất rồi, phiền cậu đi lấy chìa khóa mở cửa giúp tôi được không? Tôi cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ Thấy thái độ khẩn trương trên mặt của cả ba vị khách Nam nhân viên như đã hiểu ra rằng có chuyện gì đó quan trọng lắm Thì Khánh mới yêu cầu anh mở cửa như vậy Nam nhân viên nói Vậy anh đợi em ra ngoài sảnh gặp bảo vệ để lấy chìa khóa vào mở cho anh nhé Vậy thì cảm ơn cậu quá Mà còn việc nữa tôi cần cậu giúp tôi Việc gì vậy anh? Nếu ngoài kia coi hỏi tôi thì cậu cứ nói là tôi có việc gấp nên về trước rồi nhé. Cậu thông báo với MC ở ngoài đó giúp tôi luôn. Nhờ cuối thông báo để khách mời họ ra về, không phải đợi tôi nữa. Vâng, em hiểu rồi, anh đợi em, em sẽ quay lại ngay. Nam nhân viên nói rồi đi thẳng ra ngoài, hướng đến sảnh ngoài của nhà hàng, nơi bảo vệ đang trực tại đây là hai người, hai gã đàn em của Tùng lúc này Không thấy Khánh quay lại bắt đầu nghi ngờ, một trong hai liền đặt câu hỏi cho người còn lại. Thằng Khánh đi đâu mất rồi? Gã kìa đáp. Em không biết, thấy nó đi cùng một gã tuổi cũng ngoài 40 rồi, đi vào phía trong đó mà mãi chưa thấy ra. Hỏng rồi. Nam nhân viên đến gặp bảo vệ đang trực ngoài sảnh để lấy chìa khóa, rồi thật nhanh trở lại mở cửa cho Khánh ra ngoài. Anh và Thanh Thanh rời khỏi nhà hàng theo lối cửa sau. Thật may mắn rằng hai gã đàn em của Tùng không phát hiện ra nên cả hai đã an toàn lên xe của Đạt và rời đi ngay sau đó. Ngồi trên xe ô tô Khánh hỏi Đạt Tại sao anh lại giúp tôi? Không phải anh đến đây là muốn lấy mạng tôi hay sao? Đạt quay mặt lại trả lời câu hỏi của Khánh một cách lạnh lùng. Cậu nên cảm ơn cô Thanh Thanh đây. Nếu như hôm nay cô ấy không đến, Thì tôi đã xuống tay giết cậu rồi cao chạy xa bay rồi. Khánh thừa nhận đúng như lời gã đạt này mới vừa nói. Anh giữ được cái mạng này đều nhờ có Thanh Thanh ở bên cạnh. Nhưng anh vẫn rất giận ông túng vì đã đối xử với anh một cách tuyệt tình như vậy. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ ông ta không cần quan tâm tới hạnh phúc cả đời con gái mình hay sao mà lại muốn cướp đi hạnh phúc của con gái mình như vậy. Thanh Thanh lúc này mới nói Chú đưa chúng tôi về nhà đi, tôi muốn nói chuyện với bố tôi. Đạt nhìn Thanh Thanh qua gương chiếu hậu. Cô thật muốn về đó sống cùng cậu Khánh đây sao? Phải. Đạt khẽ gật đầu rồi quay đầu xe hướng thẳng căn biệt thự nhà Thanh Thanh mà lái xe với tốc độ khá cao đến đó. Khi đến nơi, ông Tú không khỏi ngạc nhiên khi thấy Khánh còn sống nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy con gái ông đi cùng anh về đây. Chuyện này là sao cậu Đạt? Đạt ngập ngừng dây lát rồi thở hát ra nói. Có Thanh Thanh ở đó, xin lỗi anh em không thể ra tay được. Ông Tú thở dài ngồi xuống ghế nói, Cậu Đạt, cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Tú đây. Đạt liền gật đầu, vậy anh nói chuyện đi, không còn việc gì nữa em về đây. Ông Tú không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ông đợi cho Đạt đi rồi, lúc này mới quay mặt qua nhìn Thanh Thanh và Khánh. Hai đứa bây giờ rốt cuộc là quan hệ thế nào với nhau đây? Khánh chưa kịp nói thì Thanh Thanh là người trả lời trước. Bọn con sẽ tổ chức lễ cưới. Chẳng phải là bố đã cho phép rồi đó sao? Tại sao bố lại thuê người đi giết anh ấy chứ? Ông Tú có chút bối rối. Ông không nghĩ được đôi trẻ đang ngồi trước mặt mới vừa đây còn chia tay. Vậy mà trước mắt cái đã lại như trước rồi. Ông Tú quay qua Khánh. Sự việc lần này cậu hiểu rõ tại sao tôi làm vậy mà đúng không? Khánh không tranh né ánh nhìn từ đôi mắt lạnh lùng đó của ông bố vợ tương lai. Anh trả lời Cháu biết Vì việc cháu chiếm lại địa bàn của Khoa phải vậy không ạ? Chắc hẳn anh ta đã gặp chú để nói về chuyện đó. Ông Tú gật đầu đáp Đúng thế Lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu đã chia tay Thanh Thanh Vì vậy không còn liên hệ gì với tôi nữa Nếu tôi không dùng được Thì chi bằng Thanh Thanh liền nói Bố thật là độc ác quá Bố biết con yêu anh ấy nhiều như vậy trước sau gì cũng sẽ quay lại với anh ấy. Vậy mà bố lại làm thế. Con thật thất vọng về bố quá. Thanh Thanh, con không hiểu được đâu. Hơn nữa cậu Khánh đây chiếm lấy địa bàn của bố. Nếu cậu ấy không còn là bạn trai của con nữa, việc bố thuê người đi xử lý cậu ấy cũng là việc nên làm thôi. Bố thật là quá đáng. Vậy thì giờ bọn con đã yêu nhau lại rồi. Bố tính việc này thế nào cho đúng đi. Sau câu nói cuối cùng của Thanh Thanh, Ông Tú im lặng không nói gì rất lâu. Ông đã suy nghĩ nóng vội. Cũng may là Đạt không xuống tay lấy mạng cậu thanh niên này. Chứ nếu không thì con gái ông sẽ hận ông cả đời. Cũng không bao giờ tha thứ cho ông được nữa. Ông Tú hương ánh mắt lướt qua hai gương mặt đang mở to cả hai mắt nhìn ông chờ đợi. Dừng trước mặt Khánh, ông Tú nói. Việc lần này là tôi có lỗi với cậu Khánh đây rồi. Mong rằng cậu sẽ bỏ qua cho lão già này. Khánh liền đáp. Không có gì. Dù sao, cháu cũng không ảnh hưởng gì. nay cháu cũng muốn nói thật lý do vì sao cháu chiếm địa bàn của Khoa, để chú hiểu rõ ngọn ngành sự việc này. Người từng hại cháu, muốn cháu trở thành một tên nghiện chính là anh ta. Thử hỏi, nếu là chú thì chú sẽ xử trí anh ta thế nào đây? Ông Tú bất ngờ ra mặt. Có chuyện đó nữa sao? Vậy thằng Khoa hại cậu thật sao? Khánh khẽ gật đầu, nhưng anh nhớ đến những lời cô gái đáng thương kia nên liền nói với ông Tú. Nhưng người cuối cùng cho cháu hút thứ chất độc đó, lại không phải là người mà Khoa thuê. Người đó là Tùng, một trong số anh em của cháu trước đây. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Việc của thằng Khoa, tôi sẽ xử lý nó theo luật của mình. Cậu có thể yên tâm về việc này. Tôi sẽ không vì nó là con nuôi của tôi, mà thiên vị nó đâu. Khánh liền tiếp lời. Cháu không quan tâm tới việc chú xử phạt anh ta thế nào. Cháu đang quan tâm tới việc tổ chức hôn lễ với Thanh Thanh. Rồi cùng nhau rời khỏi đây Không biết ý của chú thế nào à Về chuyện hôn sự của cậu và con gái tôi Thì không khó Chỉ cần hai bên gia đình đồng ý Là hôn lễ sẽ được tổ chức Khi được chọn ngày đẹp thôi Nhưng để có thể tổ chức hôn lễ Một cách thành công nhất thì tôi nghĩ Cậu nên giải quyết cho xong nội bộ gia đình mình Trước tiên đi cái đã Tôi không muốn Thanh Thanh phải sống trong một môi trường phức tạp như vậy Vâng cháu hiểu Hôm nay cháu tới gặp chú Những gì có thể nói cũng đã nói hết rồi Vậy cháu xin phép về ạ Thanh Thanh đi theo Khánh ra xe Cô đợi anh vào bên trong Mới cúi thấp đầu xuống Nói nhỏ vào tay anh Anh yên tâm Nãy em thấy bố em dường như cũng biết mình sai rồi đó Em cũng tình mắt nhỉ Đừng để bụng bố em việc này Nói cho cùng thì Ông cũng không vì biết chúng mình quay lại bên nhau mà thôi Giờ biết rồi thì anh tin Ông sẽ không làm khó anh nữa đâu Cũng phải. Vậy thôi anh về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Về nhà thì gọi cho em. Được rồi, em vào trong nói chuyện với bố em đi. Anh chưa về nhà ngay đâu. Anh còn một chút việc cần phải giải quyết. Việc gì chứ? Quan trọng lắm sao? Phải rất quan trọng. Không giải quyết ngay là không có được yên thân đâu. Thanh Thanh rất tò mò muốn biết. Nhưng cô chưa có kịp hỏi. Thì anh đã lái xe rời đi. Quay lại ngồi xuống trước mặt bố Thanh Thanh nói. Bố ơi, có chuyện này không biết con có nên nói ra cho bố biết không nữa? Ông Tú thấy sắc mặt của Thanh Thanh không ổn, liền lo lắng hỏi. Sao? Có việc gì? Con cứ nói ra đi xem nào. Ngập ngừng ít phút, Thanh Thanh cũng lấy hết can đảm nói ra sự thật rằng Khoa Chọc đã làm nhục cô ngày hôm ấy cho ông Tú nghe. Biết được sự việc, ông nổi giận lôi đình, lập tức gọi Khoa Chọc đến gặp mặt. Ngày đến bản thân gã cũng không ngờ Thanh Thanh đi nói cho bố biết việc này. Gã nghĩ cô sẽ không dám nói ra việc đã bị Khoa làm nhục. Thật chẳng ngờ Thanh Thanh lại có thể làm được việc ngoài sức tưởng tượng của gã. Thằng chó, mày dám làm nhục con gái tao hả? Cái tát mạnh như trời giáng đó của ông Tú làm Khoa chọc đứng không vững. Gã đưa tay lên che mặt nhưng vẫn không tránh được những cái tát như búa bổ xuống đó. Và rồi khi cú đấm giận dữ từ ông Tú, Hướng thẳng vào mặt của Khoa làm gã ngã xuống đất. Giọng nói tức giận của ông lại khẽ vang lên. Cút ngài cho khuất mắt tao. Nể tình mày là con nuôi của tao. Lần này tao chỉ thu lại tất cả mà tha lại cho mày cái mạng chó của mày. Nhưng nếu để tao còn gặp lại mày nữa thì đừng có trách tao. Cút, cút ngay Khoa chọc biết rằng hắn sẽ có ngày này. Nhưng thật may mắn gã đã, đã chuẩn bị từ trước. Rời khỏi nhà ông Túng là gã lên xe taxi tới thẳng sân bay. Nhưng mọi việc dường như không được may mắn cho gã khi lực lượng công an đang trực trở gã tại đây sau nhiều ngày theo dõi khoa trọng vì nghi ngờ hắn có liên quan tới một đường dây ma tuy lớn và cây giá của khoa chọc phải trả trong ngày hôm nay là quá lớn khi gã phải cúi đầu bất lực đưa hai tay vào vòng số 8. Sau khi Hiếu bị Khánh chiếm địa bàn hết đường làm ăn thành ra gã nghĩ quẩn mà tự tìm cho mình một con đường mới. Một nơi mà gã chưa từng nghĩ rằng có một ngày gã sẽ phải lên tàu hỏa đến cầu cứu một người bạn. xưa này Hiếu luôn coi người này chẳng ra gì. Vậy mà giờ trong lúc gã khó khăn nhất, người bạn luôn bị coi thường ấy, lại dang rộng vòng tay ra đón hắn. Nhưng Hiếu thầm hiểu ra rằng, một khi đã đến đây rồi, coi như cuộc đời sống trong giàu sang trước đây đã hoàn toàn sụp đổ với gã. Chỉ còn lại là hai bàn tay trắng, Chiếc ánh mắt coi thường từ chính người bạn mà gã chưa một lần coi trọng Quay trở lại nhà của Tùng, gã đang thật sự tức điên lên khi hai tên đàn em đã được gã sai đi thủ tiêu Khánh trở về với một tin tức rằng kế hoạch đã hoàn toàn bị thất bại. Chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Đại ca, bọn em đến đúng nhà hàng rồi. Nhưng thật không ngờ thằng đó lại có thể đánh hơi được mùi nguy hiểm mà trốn bằng lối cửa sau như vậy. Ngoài sức tưởng tượng của bọn em rồi. Một lũ vô dụng, tao nuôi chó còn được việc. Hơn một lũ ăn hại như chúng mày, cút sang ngoài. Hai tên đàn em đành cúi đầu trước cơn thịnh nộ của Tùng. Gã đang phát điên, vì giờ kế hoạch thất bại. Cũng đồng nghĩa với việc rất có thể Khánh đã biết gã chính là người đứng sau. Sai sát thủ đi thủ tiêu Khánh. Và anh ta sẽ sớm tìm đến gã để đòi món nợ máu này. Tùng ngồi không yên, đứng cũng không xong trước tỉnh thế. Khánh chính là mối đe dọa của gã. Không suy nghĩ được nhiều, Tùng lái xe rời khỏi căn biệt thự để đến tập trung với đám đàn em, đang đợi hắn trong một cuộc họp bàn quan trọng. Thấy Tùng mở cửa đi vào, những tên đàn em có máu mặt nhất dưới tay của gã đều đang có mặt tại đây. Ngồi xuống ghế gã thở hát ra một hơi như muốn để bản thân bình tĩnh lại. Chúng mày có nghe ngóng được độc tĩnh gì của thằng Khánh không? Câu hỏi này của Tùng như đã trả lời nghi vấn trong đầu những tên đàn em có mặt tại đây rằng chuyến đi ám sát Khánh đã thất bại rồi. Một tên lên tiếng. Nếu đã không thể tránh né, vậy chi bằng sống chết với bọn nó một phen là được chứ gì? Nói về nhân lực, anh em ta đâu ngán bọn nó đâu đại ca. Tùng lắc đầu gã xua tay. Nếu đối đầu thì chưa chắc chúng ta ăn lại được đâu. Chúng mày quên là nó có lão Tú đứng sau chống lưng rồi à? Tên đàn em khác lên tiếng. Không phải là lão Tú kia cũng muốn lấy mạng thằng Khánh rồi đó sao? Em nghe thấy bảo nó cướp địa bàn của thằng Khoa Trọc nên lão ta mới sai người đi khử nó rồi mà. Tùng ngắt lời. Đó là việc của quá khứ rồi. Bây giờ Khoa Trọc bị lão đã đi ra khỏi bang rồi. Giờ con gái lão sắp kết hôn với thằng Khánh. Vậy chúng mày nghĩ lão sẽ đứng về phe nào đây hả? Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt không một tiếng động. Chỉ còn tiếng thở dài bất lực của Tùng khi lúc này gã đã rời khỏi ghế và không ngừng đi qua đi lại. Bỗng Tùng đứng lại khi một tên trong số đám đàn em lên tiếng bày mưu cho gã. Đại ca, em thấy thế này. Chẳng phải là lão tú đó rất yêu thương con gái của lão đó sao? Anh bắt cóc con nhỏ đó về đây. Rồi ép lão phải ra tay với thằng Khánh Anh xem có được không Tùng đứng thần người ra một lúc Việc này chưa phải là gã chưa từng nghĩ tới Chỉ là gã chưa đến bước đường cùng Thì chưa thể nào Dùng đến cái kế hèn mọn này được Nhưng thời điểm hiện tại Nếu không dùng thì Xem ra là tự nhận mình thất bại rồi Tùng ngồi lại xuống ghế Để tao suy nghĩ lại Suy nghĩ gì nữa đại ca Hiện tại địa bàn xung quanh chúng ta đều đã rơi vào tay thằng Khánh hết rồi. Nếu anh không đi trước một bước, thì chỉ sợ tới lúc đó đánh đến tận đây rồi. Lúc anh em ta lại không kịp trở tay thì khổ. Một tên khác nói thêm. Đúng đó đại ca, việc này tuy không có được đàng hoàng gì, nhưng anh thử nghĩ xem, nếu bắt con gái lão tú, thì chẳng phải là chúng ta đã bắt thóp được lão rồi sao? Lúc đó đừng nói đến một thằng Khánh, Mà có đến 10 thằng Khánh Thì anh cũng có thể mượn tay lão tú Mà giải quyết được hết Những tên đàn em còn lại Im lặng từ đầu đến giờ Cũng hàng loạt lên tiếng Đúng đó đại ca Anh không dứt khoát mà ra quyết định Để chậm trễ e là việc này khó mà thành công được Tùng nhìn khắp lượt Đám anh em của gã rồi gật đầu nói Được vậy thì làm Đến nước này thì đành liều một phen vậy Quay lại với Khánh Anh chưa về nhà ngay Mà đến quán PA gặp một số anh em tại đây. Mở cửa quán đi vào trong trước ánh mắt tò mò. Vì rất ít khi thấy anh lui tới nơi này. Một người dừng chơi đặt hai bàn tay trống xuống. Cây gậy PA đặt câu hỏi. Anh Khánh, này có việc gì mà anh lại tới quán vậy à? Khánh ngồi xuống ghế nét mặt nghiêm túc nói. Các chú đều đang rảnh phải không? Một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thở dài nói. Dạ đợt này công an đang truy quét dữ lắm Nên mảng làm ăn cũ đang bị ngưng lại Bọn em cũng rảnh Anh xem ngoài chơi bị ai để giết thời gian ra Bọn em còn làm gì khác được Khánh gật đầu hài lòng anh nói Vậy tốt rồi Có việc cho các chú làm đây Nghe thấy Khánh nói có việc làm Thì đồng loạt ánh mắt những người có mặt trong quán Đều hướng về chỗ anh Một người nói giọng rất phấn khích Việc gì vậy anh Anh nói đi Bạn em đang chán quá rồi Chứ ngồi không thế này mãi thì chán lắm Khánh uống lấy một hơi gần hết cốc nước trước mặt rồi nói Bạn bên thằng Tùng xem chừng sắp có hành động rồi Vậy chiến không anh Là một trận được ăn cả ngã về không với chúng nó đi anh Địa bàn của chúng ta trước đây không phải là do chúng nó cướp lấy hay sao Khánh gạt đi anh nói Không cần thiết phải để anh em vào nguy hiểm như vậy Tôi có sự tính cả rồi Các cậu chỉ cần nghe và làm theo lời tôi là được rồi. Vâng, vậy anh muốn bọn em làm gì? Khánh ngẫm nghĩ ít phút anh mới tiếp tục nói. Trước mắt các cậu nhắc nhở anh em bên dưới để cao cảnh giác giúp tôi. Việc quan trọng tôi cần các cậu làm ngay bây giờ chính là bảo vệ an toàn cho Thanh Thanh. Tôi hiểu rõ phong cách làm việc của hắn. Một người đồng ý nói vào việc đó thì không khó. Anh để em âm thầm bảo vệ cô ấy giúp anh là được rồi. Vậy an toàn của cô ấy đặt cả vào cậu vậy. Nhưng tại sao anh lại nghĩ thành thành sẽ gặp nguy hiểm vậy? Tại vì cô ấy chính là điểm yếu của tôi và ông Tống. Khánh đứng dậy sau khi đã bàn giao hết thảy công việc cho đám đàn em trong quán. Anh rời khỏi quán là về thẳng nhà. Hôm nay anh muốn được nghỉ ngơi vì đã cảm thấy thấm mệt. Tối đó Khánh tỉnh dậy giữa đêm. Anh thấy không ngủ tiếp được nên dậy ra ban công ngồi hút thuốc. Nghĩ lại trước đây những ngày bố nuôi còn sống, khoảng thời gian đó mới hạnh phúc biết bao. Giờ đây anh em tàn giã, mỗi người mỗi nơi, còn hại nhau, dồn nhau vào đường chết không khỏi làm anh thấy đau lòng. Có nhiều lúc anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Anh chỉ muốn đến một nơi sống một cuộc sống bình thường, giống như bao người khác, kết hôn với Thành Thành, có với nhau một đứa con. Đó vẫn luôn là mơ ước trong lòng anh bấy lâu nay, và giấc mơ đó sắp thành hiện thực. Khi sắp tới đây thôi, anh sẽ cùng cô gái ấy kết hôn, rồi sau đám cưới sẽ rời khỏi nơi này. Khánh ngồi vậy cho đến sáng khi Yến tìm tới nhà gặp anh. thấy Yến đến Khánh bất ngờ lắm, vì anh không biết tại sao cô em gái này lại tìm tới anh sớm như vậy. Mở cửa cho Yến vào nhà, đợi cho tới khi cô gái ấy ngồi xuống ghế anh mới hỏi. Em tới tìm anh có việc gì sớm vậy Yến? Em có việc muốn nói với anh. Việc gì quan trọng lắm sao? Vâng. Khánh nhìn sắc mặt của Yến thầm nhận ra điều đó. Giờ này anh chưa thấy cô gái có thái độ khẩn trương thế này bao giờ. Chắc hẳn việc mà Yến sắp nói sau đây phải là chuyện quan trọng lắm. Anh khẽ nói. Vậy em nói đi anh nghe đây. Việc của anh Tùng và anh. Việc đó sao? Anh thì có gì đâu. Mọi rắc rối là từ phía anh Tùng kìa. Anh ấy quá tuyệt tình với anh rồi. Em có biết là anh ta thuê người tìm tới muốn giết anh không? May có cô gái ấy vì anh mà chết. Chứ nếu lúc đó cô ấy không lừa anh vào trong cửa hàng tiện ích mua đồ, thì chắc anh cũng chết luôn rồi, chứ không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với em đâu. Anh có báo công an không? Có. Anh nói là do anh Tùng làm sao? Lúc đó anh không biết là do anh ta làm nên khai với công an là không biết. Với lại công an họ có nghiệp vụ, sớm muộn gì cũng tìm ra những kẻ đã gây án. Anh ta không thoát được tội đâu. Yến nghe Khánh nói vậy thì lo lắm. Cô nói với anh. Anh Khánh, chúng ta là anh em một nhà mà. Chắc có hiểu nhầm gì thôi đúng không anh? Hay là để em qua nói chuyện với anh Tùng thử xem sao? Em không muốn thấy các anh trở mặt thành thù như vậy đâu. Khánh lắc đầu thở dài nói. Anh em một nhà ư. Tình cảm đó đã chết khi anh ta sai người đi hại anh rồi. Yến biết cô nói thế nào thì cũng không thể thay đổi được cục diện Nên đành lặng lẽ đứng dậy chào Khánh rời rời đi Bản thân vẫn còn rất yêu Khánh Nhưng cô làm sao có thể làm rung động trái tim anh rời bỏ Thanh Thanh Để quay về dành tình cảm cho cô được Vậy là Yến đã thất bại Cô chỉ tiếc một điều là Trước đây khi Khánh chưa quen Thanh Thanh Tại sao lúc ấy cô không theo đuổi anh Không nói cho anh biết tình cảm thật trong cô lớn đến thế nào Để giờ đây anh yêu người khác cô lại cảm thấy hối tiếc nhiều đến vậy. Khánh đợi cho Yến đi rồi. Anh mới đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Anh muốn trước khi đến gặp Tùng lần cuối cùng tại căn biệt thự của gã. Hôm nay mối thủ giữa anh và Tùng sẽ được giải quyết một cách triệt để. Sau ngày hôm nay sẽ không còn phải sống trong cảnh thủ hẳn nhau nữa. Anh muốn được sống một cuộc sống bình thường như anh đang mong muốn. Sau khi tắm xong. Khánh thay đồ rồi rời khỏi nhà Anh có đến gặp Thanh Thanh một lát Nói chuyện với cô gái ấy về dự định cho tương lai Sau khi đám cưới Thanh Thanh mừng lắm Những gì anh nói đều là những việc cô mong muốn Xin cho anh những đứa con khó khỉnh Cùng với anh nuôi dạy con cái Sống một cuộc sống bình thường như bao gặp vợ chồng khác Không còn phải ngày ngày lo lắng thêm nữa Khánh qua phòng gặp ông Túng Nói cho anh biết việc anh sẽ đến gặp ông Tùng Ông Tú nói, cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi, dù gì trước đây cậu và nó đã từng là anh em một nhà, có thù hận đến mức nào đi chăng nữa cũng có thể giải quyết bằng lời nói, chứ không phải để cả hai phải đổ máu không đáng như vậy. Khánh hiểu được ý của ông Tú muốn nói với anh nên liền trả lời ông, vâng chú nói cũng phải, dù gì cháu cũng đã quá mệt mỏi với việc tranh giành, đấu đá nhau như vậy rồi. Ông Tú đã quá hiểu áp lực mà Khánh đang phải gồng gánh trên vai. Anh đâu khác gì nhiều so với ông những ngày còn trẻ. Ông giờ đây vì Thanh Thanh nên vẫn phải gồng gánh gia đình này. Chỉ với một mục đích là muốn con gái ông có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chỉ cần Thanh Thanh được hạnh phúc là ông có thể giao cơ ngơi này cho người có thể tin tưởng. Lúc đó ông có thể rút về phía sau, sống một cuộc sống mà ông mong muốn. Khánh nói chuyện với ông Tú xong cũng đến quá trưa. Anh ở lại ăn bữa trưa sau đó mới rời khỏi nhà ông Tú để đến căn biệt thự của Tùng để gặp gã nói chuyện một lần cho xong mối ân oán giữa hai người. Xe ô tô của Khánh dừng trước cửa căn biệt thự trước ánh mắt bất ngờ của đám đàn em đang tập trung trước cửa. Một tên đi tới hỏi Anh đến đây làm gì? Nói với đại ca của mày là Khánh tìm đến muốn nói chuyện. Được rồi, đợi đi. Nói xong gã quay vào trong để Khánh đợi bên ngoài. Một lát sau gã trở lại đứng trước mặt Khánh nói Đại ca tôi nói không muốn gặp anh. Vậy sao? Cậu có nói là tôi đến không? Có. Tôi được rồi. Phiền cậu nói với anh ta hôm khác tôi quay lại vậy. Khánh nói rồi anh lái xe rời đi. Lúc này Tùng mới đi từ trong nhà ra tới ngoài sân đứng trước mặt tên đàn em vừa rồi. Sao rồi? Nó có nói gì không? Dạ thằng Khánh nói em nhắn lại với anh là hôm khác sẽ quay lại anh ạ. Không biết nó tìm tới tao làm gì vậy nhỉ? Tại sao anh không gặp mặt nó vậy đại ca? Tùng lắc đầu phát cáu nói. Gặp làm cái gì? Tao không cần phải nói chuyện với nó. Giờ có nó thì không có tao dưới vùng trời này. Tùng nói vậy cho oai trước mặt đàn em của gã mà thôi. Thật ra gã sợ phải đối diện với Khánh. Bởi gã biết sau vụ ám sát thất bại vừa rồi. Giờ mặt mũi nào mà dám đứng thẳng mặt với Khánh được nữa? Nếu có miễn cưỡng gặp lại, thì khi đó khó mà có thể cả hai cùng sống sót để có thể trở về. Chưa biết chừng tới lúc ấy, cả chết người sống cũng chưa thể nói trước. Khánh biết rõ ràng là Tùng đang tránh mặt anh, nhưng rõ ràng tránh mặt như vậy. Chẳng phải là gã đã trả lời anh rõ ràng quá rồi đó sao? Gã không muốn nói chuyện, Vì vậy, việc làm hòa là không thể xảy ra được nữa rồi. Khánh có chút thất vọng. Anh không muốn phải rơi máu vì chính anh em của mình. Nhưng xem ra với việc Tùng không hợp tác như vậy, kế hoạch lần này của anh xem ra không khả dụng được nữa rồi. Khánh nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra anh nói. Tùng, xem ra tình nghĩa anh em của chúng ta. Phải dừng lại ở đây rồi. Em không muốn nhưng đây là do anh ép em. Con đường này là do anh chọn. Tự lo cho mình đi. Qua ngày hôm sau, Tùng hồi hộp chờ tin tức của đàn em báo về, nhưng đợi tới hàng giờ đồng hồ mà vẫn biệt tâm. Gã mất bình tĩnh đứng dậy nói với tên đàn em bên cạnh. Chúng nó làm cái gì mà lâu vậy? Bắt có một đứa con gái cũng không làm được sao? Đại ca, anh bình tĩnh đã. Có thể anh em đang bắt con nhỏ đó rồi thì sao? Rồi sẽ gọi báo tin mừng cho anh thôi mà. Anh nghe em, ngồi xuống chờ thêm lúc nữa xem thế nào đã. Tùng nghe đàn em nói vậy thì cũng thấy có lý nên liền ngồi xuống lại ghế. Gã đưa đồng hồ đeo tay ra trước mặt nhìn xuống chờ đợi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tùng giật bắn người. Gã nhấc máy lên nghe thì nhận ra giọng tên đàn em mới vừa nói bằng giọng gấp gáp. Đại ca ơi không xong rồi. Bạn em bị bọn thằng Khánh chặt đầu rồi. Không bắt cóc được con nhỏ đó. Một lũ ăn hại có chút việc cũng làm không xong. Tùng tức giận nói rồi tắt máy, gã quay qua mấy tên đàn em ngồi bên cạnh nói. Chúng mày còn ngồi đấy được à? Mau đi xem có giúp được chúng nó một tay đi. Ngày hôm nay không bắt được con nhỏ đó về đây, thì chúng mày cũng đừng vác cái mặt về đây gặp tao nữa. Trước cơn phẫn nộ của Tùng, mấy tên đàn em không dám trái lệnh liền đứng dậy rời đi. Nhưng khi ra tới ngoài cửa, cả nhóm người đã đứng chặn hết bên ngoài. Trong số những người đang chờ cửa đó có Khánh. Anh đến đây vì đoán được rằng hiện tại Tùng chắc chắn đang ở bên trong căn biệt thự, còn không mở cửa ra. Tùng nghe thấy giọng của Khánh, gã biết Khánh đã đến tận đây thì khó mà có thể tránh mặt nên đành phải đứng dậy ra ngoài, đến trước mặt của Khánh, Tùng nói. Mở cửa cho chúng nó vào. Khánh cửa lớn của căn biệt thự mở ra, Khánh đi vào trong một mình, đàn em của anh không ai được phép vào như đã dặn từ trước. Mày muốn gì? Tùng tức giận hỏi Khánh, Khánh liền đáp lại Anh thái độ như vậy là không coi em là em trai rồi Tao không anh em gì với mày Anh đừng nói vậy Anh em mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi Chẳng lẽ anh không còn giữ lại cho chúng ta một chút tình cảm gì hay sao? Mày đừng nhiều lời Mày đến đây là muốn lấy mạng tao đúng không? Khánh khẽ cười Anh nói vậy thì oan cho em quá Em tới đây vì không muốn anh đã sai lại càng sai thêm nữa. Dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy. Ngày em đi trước khi quá muộn. Tùng chưa kịp nói thì giọng của Yến vừa tới nói trước anh ta. Anh Khánh nói đúng đó anh. Anh dừng lại đi. Đừng cố chấp như vậy nữa. Anh em chúng ta sẽ lại giống như trước đây được không? Tùng nói Yến em đến đây làm gì? Việc này không liên quan đến em. Yến nói tiếp không liên quan đến em cả hai người bây giờ đều là người thân với em em không muốn các anh coi nhau như kẻ thù Khánh đồng tình với Yến nói Yến nói đúng đó anh Tùng nếu không phải anh là anh trai của em thì ngày hôm nay em không qua đến đây ngồi nói chuyện với anh như vậy đâu dù cho Yến và Khánh có khuyên thế nào thì Tùng vẫn cứng đầu không nghe theo Khánh chán nản đứng dậy nét mặt anh đã mất kiên nhẫn ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn Anh Tùng, em phải làm gì thì anh mới để em được yên mà không phá em nữa vậy. Tùng phá lên cười. Làm gì sao? Mày đi chết đi. Tới lúc ấy tao sẽ tha cho mày. Không có làm khó cho mày nữa. Tao hứa tao sẽ nhang khó cho mày thường xuyên sau khi mày chết. Câu nói của Tùng vừa dứt, Khánh như đã không còn kiềm chế được cơn tức giận trong anh nữa. Lao người đến trước mặt Tùng, đấm thật mạnh vào gương mặt nham nhở đó làm anh ta ngã nhòi người ra đất Tùng đau điếng máu rỉ ra nơi khóe miệng vì vết rách nhẹ ở môi có thể là do cu đấm như trời sáng vừa rồi của Khánh gây ra cho anh ta Yến rất muốn lao đến can hai người đàn ông xưa nay cô đều hết mực thương yêu nhưng hôm nay lương tâm của cô không cho cô được phép ngăn cản Khánh lại mặc cho anh giận dữ bởi không phải là Tùng là người sai ngay từ khi anh ta nói ra Câu nói chạm vào lòng tự ái của Khánh rồi hay sao? Yến đã phải thuyết phục rất lâu để Khánh có thể cùng cô tới đây gặp Tùng để cùng nói chuyện tìm hướng tháo bỏ thù hận giữa hai người. Nhưng xem ra việc cô mong muốn không thể nào trở thành hiện thật được nữa rồi khi cả hai người đàn ông kia như hai kẻ điên lao vào đánh nhau. Thế chết như thế kia mà. Làm sao cô có thể nào làm khác được ngoài việc kệ cho hai người họ đánh nhau một trận? Khánh và Tùng nằm xuống sàn khi cả hai đánh nhau một trận đã thấm mệt. Gương mặt của hai người đều sưng lên. Yến phải chứng kiến cảnh tượng này không khỏi làm cho cô cảm thấy thương xót quá. Bên ngoài, khi đám đàn em của hai bên đang đánh nhau hỗn loạn, thì ngay lúc này đây, hai xe ô tô của công an sở tại vừa kịp thời có mặt. Cả hai bang nhóm bị khống chế rất nhanh chỉ trong ít phút. Tùng bị phía công an theo dõi đã nhiều ngày. Không ngờ ngày hôm nay, gã lại bị công an áp sát và khống chế ngay tại chỗ. Cùng lúc ấy, một loạt các hoạt động trên địa bàn của Tùng, đồng loạt đều bị kiểm tra đột xuất, làm đám anh em của Tùng không kịp trở tay nên đều bị tóm gọn. Người mà đám đàn em đó khai ra đứng đằng sau, không ai khác chính là Tùng. Tùng bị bắt quá bất ngờ, gã hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, nhưng cũng không hề tỏ ra quá bất ngờ khi chiếc còng số tám. Được một chiến sĩ công an áp sát cầm tay của Tùng lại. Sau nhiều giờ đấu tranh, gã đành phải cúi mặt nhận tội khi chứng cứ buộc tội gã. Trong tay công an đã quá đầy đủ rồi, sao có thể chối cãi? Khánh sau khi Tùng bị bắt, anh nhanh chóng lấy lại địa bàn của mình từ tay Tùng. Chính thức từ đây, hướng cho anh em một con đường mới, làm ăn đàng hoàng, không sinh đến tệ nạn, mở đầu cho những ngày tháng tươi đẹp phía trước. Trong lễ cưới của Khánh và Thanh Thanh diễn ra sau đó không lâu, khách mời hầu như đã có mặt đông đủ. Tiếng vỗ tay xeo họ vang lên khi Khánh đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi môi quyến rũ của Thanh Thanh. Hai người trẻ khóa môi nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều cặp đôi trong buổi lễ. Đối với nhiều cô gái, Khánh giống như là một hình mẫu mà họ luôn ao ước, đẹp trai ga lăng và yêu thương bạn gái hết mực. Ông Tú rút khỏi sang hồ sau lễ cưới của Thanh Thanh. Ông bàn giao lại toàn bộ công việc hiện tại cho Khánh tiếp quản và về sống tại quê nhà, nơi ông luôn nghĩ tới và muốn sống tại đó, sống một cuộc sống bình yên cho đến cuối cuộc đời. Các bạn thân mến!